Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trước chỉ sợ Hoác Tuấn còn hiểu rõ về cô hơn chính bản thân cô Mà Hoác Tuấn khi thấy biểu cảm hơi mất khống chế của cô Hắn lại cho rằng cô bị mình nói chung hết suy nghĩ ở trong lòng Hắn càng nắm chặt lấy cổ tay cô Tân khai mấy cơn đau kéo ý thức trở về Cô nhíu mày cố gắng làm mặt lạnh Nếu anh đã nhìn thấu hết thảy rồi anh còn ở lại bên tôi làm gì Hoác Tuấn nhèo mắt Ánh mắt thoáng lạnh đi Em có ý gì? Không phải anh thích con gái ngây thơ đơn thuần sao? Có lẽ trước kia tôi là vậy Nhưng giờ tôi đã không còn ngây thơ đơn thuần nữa rồi Tần khả khẽ cắn răng Ánh mắt lộ ra ti hận thù khi nhớ lại những chuyện đời trước Lại nghĩ tới thái độ của ba người nhà họ Tần Hai ngày nay Đáy mắt cô lại gợn lên ý cười lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt Anh muốn Tần khả say sẻ vô tri ngày trước cùng anh chơi đùa sao? Cô ta đã chết từ lâu rồi Bây giờ tôi có thể vì đầu lại tất cả mọi thứ thuộc về mình Mà bất chấp mọi cái giá phải trả Để đạt được mục đích của mình Tôi cũng mặc kệ ánh nhìn của người đời Tân Kha nói liền một mạch Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoác Tuấn Nói vậy anh đã hiểu chưa Hoác Tuấn hạ mắt Thế em muốn gì Ở chỗ Hoác Cảnh Ngôn có thứ gì Mà em cho rằng anh ta có thể cho em Mà tôi thì không Tân Kha rừng sốt Anh chỉ cần em nói ra Mặc kệ phải trả giá ra sao Tôi cũng sẽ cho em Hoác Tuấn đã nói xong một lúc lâu Mà Tần Khả vẫn không thốt ra nổi một lời Đến khi cô chuẩn bị lên tiếng Bên ta chợt vang lên một giọng nói ngắt lời Đại ca, anh với chị gái xinh đẹp Đang chơi trò ai trước mắt trước người đó thúc ả Hoác Tuấn và Tần Khả đồng thời giật mình Quay ra thấy thằng nhóc 12-23 tuổi Vốn chạy theo chân hoác kẻ ngôn Lúc mình đang dùng khuôn mặt đầy vẻ vô tội Đứng kế bên nhìn hai người Lúc tâm trạng cực đoàn nhất Thì bị người ta xen vào Rồi lạnh lùng hung ác nhanh chóng bao phủ đứa đồng tử đèn sẫm. Hắn trừng mắt nhìn thằng bé. Gọi anh một tiếng như thế nữa thử xem, có tin anh đập mày không? Thằng nhỏ bị dọa cho dù lầy bẩy. Tần khả tưởng nó sẽ quay người chạy đi, không ngờ đợi nó hoàn hồn. Nó soạt một cái, trốn ngay ra đằng sau cô. Không, không được. Hoang Tuấn lại mặt nhìn nó. Vì sao không được? Chị gái xinh đẹp, chị gái xinh đẹp ở đây, anh, anh sẽ không đánh đâu. Hoang Tuấn cứng người lát sau hắn nheo mát về mặt rất hung ai bảo mà mày vậy thằng nhỏ nuốt ngụm nước miếng thầy thấy hoác bảo nói rồi nó sẽ giặt chìa tay chỉ về phía xa xa tần khả nghe thằng nhóc nói thì ngạc nhiên cô và hoác tuấn đồng loạt nhìn theo hướng tay nó chỉ trông thấy hoác cảnh ngôn ở tận cuối đầu kia hải lang giống như cảm nhận được ánh mắt hai người hoác cảnh ngôn vốn đang chuyên chú kiên nhẫn nói chuyện với một cụ bà tóc trắng đột nhiên đứng thẳng người ánh mắt ôn hòa mang theo ý cười nhìn về phía hai người, sau đó giơ tay lên vẫy vẫy. thằng nhóc đúng lúc bổ sung thầy hoắc còn bảo nếu muốn anh dạy em đánh nhau vậy em chỉ cần cua lấy chị gái xinh đẹp thầy bảo anh chỉ nghe lời chị gái xinh đẹp thôi. hoắc tuấn vẻ mặt tân khả hơi mất tự nhiên cô nghiêng đầu nhìn hoắc tuấn vốn nghĩ hắn sẽ không vui thậm chí là nổi cơn tam bành thế nhưng bất ngờ lán chỉ thoáng lạnh mặt rơi lát sau đó cửa nhà một tiếng cuối cùng hắn lại nhìn lên người tân khả. Hoác Tuấn nhìn cô không chớp mắt, ngứa điệu thông thả không nhanh không chậm, ý vị sâu xa. Phải, anh ta nói đúng, tôi chỉ nghe lời một người thôi. Bị đôi đồng tử đen sầm nhìn chăm chú hồi lâu, Tân Khả không hiểu sao cảm thấy ra mặt nóng rực lên. Cô mất tự nhiên rời tầm mắt, xoay người bỏ đi. Thằng nhỏ cuống lên với vàng chạy theo. Chị gái xinh đẹp, chị gái xinh đẹp, chờ em với. Còn chưa nói xong, mua áo phía sau nó đã bị một bàn tay với những ngón tay thon dài tôm lấy. Thồng thả lồi trở lại Thằng nhóc dồn dày quay đầu lại Đại, đại ca Hoàng Tuấn cũng được nhưng không còn động vào kéo tay áo cũng không được biết chưa thằng nhỏ xuất thì bị cái cách gọi này của nó Làm tức đến bật cười Để theo cuối cũng được Nhưng không vận động vào Kéo tay áo cũng không được, biết chưa Thằng nhỏ Rốt phát từ bản năng sinh tồn Thằng nhóc gần đầu thật mạnh Biết, biết, biết ạ Hoàng Tuấn lười biếng mỉm cười Đứng thẳng người trở lại Thả nó ra rồi Thuận đã đốt tay vào trong túi quần Nhìn thằng nhóc cuốn quyết đuổi theo Thành công chắn dẫn tần khả võ kẻ ngôn Hắn hài lòng cười nhạt Gần trạm vạng tối Hoác kẻ ngôn chủ động 13 người Tới quán cơm gần quảng trường nghệ thuật ăn tối Nhóc con kia Tất nhiên là mừng dấu nhà cống lên đồng ý Mục đích của thần khả vẫn chưa đạt được Cô do dự một chút rồi cũng đồng ý Thằng nhỏ ngập ngừng nhìn Hoác Tuấn Đại ca anh có đi không Hoác Tuấn Đã sắp tê liệt với cái tên gọi này Hắn ngẩng đầu Mặt lạnh không cảm xúc liếc nhìn thằng bé thấy nó lại định rột người trốn sau cô, ngoan tuấn mới nhàn nhạt, nhạt thu hồi tầm mắt. Bữa cơm miễn phí, đương nhiên phải ăn. Nó tới cuối, hắn lạnh lại lùng quét đôi mắt vẻ hoài phía hoặc ngôn. Cảnh quảng trường nghệ thuật, nghe truyện hot nhất tại đọc